Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mát thổi đèn Tập thứ bảy Thì vườn tường tẩy Trường thứ mười ba Tan chảy Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Thực hiện Nài Điều Chấm Cộng Đứng lúc mọi người đang đóng lòng xuất ruột, bỗng có tiếng tèn xé gió từ vực sâu lao vút lên không trung. Đó chính là tín hiệu hai kẻ do thám phát ra, thông báo dưới đáy vực không có kỵ độc. Đám chủ ồ lên hoan hô, ai nấy kéo tay sẵn áo, xin được xuống dưới tác chiến. Lão Trần cầm đầu phái xạ lĩnh mới nằm, biệt dò thời buổi này, không còn như thời Tống Giang, muốn làm kẻ dưới phục tổng không thể chỉ nhờ vào cái lốp miệng, ngoài trọng nghĩa khinh tài, còn phải tiên phong đi đầu, đồng cam cộng khổ. Lốc Đào Mộ cần đích thân xông xáo, không ngại hiểm nguy, phải tỏ rõ bản lĩnh hơn người trước mặt thuộc hạ thì cái ghế thủ lĩnh này mới ngồi vững được. Lao lập tức chọn ra hai ba chục tên tay trấn thân thủ nhanh nhẹn, rồi đích thân dẫn đầu, bật thẳng rít lèo xuống vực. Đọc văn dưới vực sâu có thể chỉ sợ ánh sáng hoàng tạm thời bị vút một xuôi đuổi nên tạm náo vào ngõ ngách nào đó. Giờ để cả đoàn cùng vào địa cung vận chuyển bảo vật, e vẫn còn sớm quá. Chỉ đảnh dân nhóc quần cảm tử tinh huệ xuống trước quét sạch hiểm họa ẩn nấp nơi đáy vực. Mấy chục người dùng móc thần mềm và thang giếc xuyên qua lớp mây mù tụt xuống vách đá. Thang chẻ quẹt qua là đất đá trong khe nứt, rồi là tà. Khoảng cách giữa hai bên vực đá khá hẹp, khiến âm thanh bị bưng kín. Một viên đá nhỏ rơi xuống, cũng có thể phát ra tiếng động rất lớn. Lâu tài người nào người nấy, lùng bùng tiếng đá vọng rơi xuống. Vách đá dều xanh trơn trượt, dây leo chằng chịt, chỉ lơ là một chút là có thể trượt chân rơi xuống, hoặc chẳng may thẳng rít bị tuột Thế ca bọn coi như mất mạng. Bọn thử thách khảo nghiệm cả tinh thần lẫn thể lực. Song tám chòm mộ đều là những tên bạc mạng. Theo thủ lĩnh đin thở, ngậm tằm lẳng lặng leo xuống đáy vực. Càng đi sâu vào lớp sương mây, ánh sáng càng tồi mờ. Hai bên vách đá ướt đẫm nước khi lạnh bất người. Toàn trộm ức chừng địa cung đã ở không xa. Âm khí càng lúc càng nặng nề. Mồ cổ tăng lớn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 không trang bị động nhất. Bấy giờ đèn mỏ đèn báo, mỗi người đáp bên mình đều được bật lên. Bóng trong trên vách núi ẩm thấp mịt mùng, như có đến mấy chục con đom đóm, lập tức nhấp nhô lên xuống. Lão Trần có cảm giác nhãn, nên không cần đèn, cũng chẳng cần đúp là người đầu tiên xung vực, cũng là người chạm đáy trực tiền. Khe nứt trong núi bình sớt càng xuống sâu càng chật hẹp. Chỗ chật hẹp nhất Hai người đứng không đủ cỡ mình Gọi là đã tới đấy Chứ thực ra viết cắt trong lòng núi Vẫn còn kéo dài xuống dưới nữa Một thang đồng đa vôi rất lớn Lộ ra trong khèn núi Lòng hàng sâu rộng Chỉ nghe gió dữ giết gào Tuy tầm nhìn bị hạn chế Nhưng vẫn có thể cảm nhận thông khí Tối tăm nặng nè hết sức bên trong Ngày phía dưới khèn đứt là một tòa điện thờ sừng sững thầm nghiêm. Lập ngói liều lì như vậy cả, nằm lọt thòm vào lòng hang, bên trên mái ngói phủ đầy vôi bột vừa ném xuống, bên dưới rêu mọc lộ ra cả. Trên nóc hàng đóng một lớp xương thủy ngân, xem ra trước đây trong địa cung từng có rất nhiều thứ này, nhưng đến nay đã bốc hơi hết qua khe nứt, chỉ để lại vô vàn những đốm đen sì loang lổ. Lát Trần dón dén bước trên thành rêu mọc, tới một nơi chắc chắn bèn dừng lại, có tiếng hú gọi chạy hoạt hầu và địa lý bằng. Trên mái điện thờ sương mây mù mịt, không hề thấy dấu vết nào của hai người họ. Lúc này Hoa Man Linh cũng dẫn những người khác lục tục kéo tới, đảo mắt một lượt liền hỏi: "Ông Châu sao giờ?" Lát Trần nói: "Đến cái điện siêu vẹo này"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 sang đến bên mái sập kia, vẫn không thấy tăm hơi họ đâu cả. Hai con người bằng xương bằng thịt, vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác, nhân vừa mới đầy thôi. Bọn họ còn tự đáy vực bắn tên lên báo hiệu. Giả như xảy ra sự cố trong lúc đám trộm mộ leo xuống, thì với đôi tai thính nhạy của lão Trần, lại thêm trong vực núi vọng lên, nhất định phải nghe thấy động tĩnh lẻ nào là gặp ma. Bình Sơn là núi luyện đơn, không thể xem thường. Bên trong mộ cổ không có gì thôi, nếu có, chắc chắn phải là thứ hiếm độc. Nghĩ đến đây, vẻ âm u trong địa cung càng khiến người ta lạnh buốt sống lưng, đổi cả da gà. Già tới nhấp ngoài mái điện, có thể thấy huyệt động sau điện đã bị bịt kín bằng đá tảng, xung quanh dựng mấy dãy hành lang, quây vuông hình chữ hồi lại có cả một ngọn giả sơn đắp bằng đá thái hồ, trông như một vườn hoa nhưng chỗ lồi lõm tích đầy gỗ mục, đọng ứ nước bẩn hôi thối trên nóc động, găng rất nhiều máng đá, không biết để làm gì. Đám trộm thấy cửa điện đã bị lấp, đánh quay lại chỗ mái điện đổ nát. Hoa Mạn Linh vứt xuống một ít phốt phò, ánh sáng bừng lên trong gian điện tối om, trước mắt bọn họ hiện lên nick cổ châu sơn đỏ, cảnh cường nguy nga tráng lệ, không kém hoàng cung. Nhưng lưu huỳnh chỉ để chiếu sáng được trong tích tắc, còn chưa kịp nhìn kỹ đã tắt ngấm. Lát trần với tay ra hiểu, lập tức có hai tên tay chân vác thang trẻ tới, thả xuống điện thờ, qua lối tổng trên mái ngói. Và kẻ quan giả nhất, sách khẩu M1932 của Đức, lật cảnh lên đài.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 Lão Trần tay nắm chặt con tiểu thần phòng, rất thèo đáng thuộc hạ còn lại treo xuống tươi nơi. Chỉ thấy đám người xuống trước, mặt cắt không còn giọt máu, thì ra bên trong giáp điện siêu vẹo này không hề có quẩn quách. Điền điền lát gạch vuông đã tím, đồ bày biển đều là những các loại vũ khí nhà binh như khôi giáp đạo thường, cùng tên khiên búa, ngoài ra còn có mấy chọc bộ yên ngựa. Quang cảnh hệt như một kho quân rỗng. Có lẽ đây đều là đồ tùy táng của tướng sĩ nhà Nguyên tử trận. Nhưng nhìn vào sâu trong sân điện, ngay cả lão Trần cũng lạnh cả gáy. Trên nền là đống quần áo rách tơi của trại Hoãn Hầu và địa ly bằng, tất cả được trải phằng. Cốc áo còn nguyên chưa mở. Lòng chim bọn họ măng theo vụt lặn bên cạnh. Cửa lồng cài chặt. Không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại nào, nhưng bộ câu bên trong đã chẳng thấy đâu nữa. Lão Trần và bọn Hoa Ma Linh trông thấy cảnh tượng này, lập tức nhớ tới truyền thuyết về đất Giới Thây Bình Sơn. Thi thể hễ nhập núi, liền hóa thành âm khí, lẽ nào chuyện tà ma này có thật? Lão Trần chần đầy ra một ý, vội bảo Tu Khả soi đèn. Còn mình lấy chân khều khều đứng quần áo. Thế con tiểu thần phong bỗng nhiên lóe sáng. Lã biệt ngày có sự chẳng lành. Vội vàng đảo mắt khắp lượt, giọng tai lên nghe ngóng. Tuy không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng dã thịt toàn thân cứ dồn lên từng cặn, như đang âm thầm thôi thúc. Màu chảy đi, màu chảy đi. Quạc đời lát chân. Trải qua biết bao hiểm nguy kinh hồn bạc vía, trực giác của lão đối với nguy hiểm được đánh đổi từ nhân lệnh tự có chết trở về, chỉ ít cũng chính xác đến 7,8 phần. Lúc này, Láp Đô còn tâm trí tiếp tục lục soát đống quần áo, vội ra hiệu cho đồng bọn yên lặng rút lui. Láp Trần vốn đang đứng chính giữa gian điện kiểm tra đống quần áo, bấy giờ quay người bỏ đi, vừa đi được một bước, bỗng thấy phía sau có ai túm lấy vai mình. Lão tùy không phải hạng nhát gan, nhưng sự việc xảy ra quá đường đột, lại không ngờ có kẻ dám vỗ vai thủ lĩnh, nên cũng giật mình vã mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn lại, càng kinh hãi khôn cùng, thì giờ Hoa Mạn Linh lúc nãy đi sau lão, không hiểu vì sao, mặt mừng đầy mồ đạc, toàn thân như túi đẫm sắt nến. Hoa Mạn Linh vừa sợ vừa đau, mồ đạc không ngừng chảy rắt từ mồm và mũi, hắn không nói được.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 Xung gia Dời Lát đã thấy đầu Hoa Mạn Đình đắt bết, kê rằng không đậu, chưa kịp đổ xuống đã tan luôn thành nước. Bộ quần áo rỗng không rơi xuống, bên trong vẫn còn một vũng mồ đạc. Một người sững sờ sợ, sợ bồng tàn chảy sạch trong nháy mắt, không một ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với hắn. Hoa Mạn Linh là thân tín của tổ lĩnh phái Sả Linh, có địa vị trong đám trộm mộ, không ngờ hôm nay lại bỏ mạng nơi đây trần mặt chứng kiến cái chết của hắn, lão chẩn cũng không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ linh tử đã đúng phải âm khí đất trời thay, ta thuật gì lại ác ôn thế này? Lão chẩn là người thần cơ ứng biến, nhưng gặp phải kịch biến trước này chưa từng thấy thế này, công khó lòng đối phó, chỉ còn cách nhanh chóng rút khỏi đây rồi tính tiếp. Đúng lúc này, trong dàn điện thả âm u, Bỗng rừng vang lên những tiếng động khác thường. Hờn chẳng còn giết tò, hòa văn sặc sỡ, mình rải bốn năm tức, miệng nhà dãi trong suốt, sơ so soạn bò tới bộ quần áo của hòa man linh, hụt lấy hút để chỗ nước mồ còn lại. Tiếp đó, từ các khe kẽ trên cột kèo, cùng xuất hiện vô số rít nhẹ, trùng độc, trùng còi điện thở. Mình chít chít vần đỏ tươi cực độc.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 Do chúng tiết ra, sẽ lập tức giữa thành mộ trong giây lát. Chỉ cần là cơ thể có máu có thịt thì từ trong ra ngoài, xương tủy gần cốt, ngay đến cộng lồng cũng không còn. Bọn trùng độc này, còn thường chui vào trong mộ thất cắn xác chết, khiến thi thể tàn rã thành nước rồi hút sạch. Thổ dân không biết nên đều đem truyền thuyết đất rải thầy già lý giải cho hiện tượng kỳ quái hiếm gặp này. Bản đấy Lúc trọng độc sợ vôi bột, trốn biệt trong điện thờ và khe núi. Giờ mới lu luật kéo ra, khiến người ta chợ tay không kịp. Đám trộm mộ đang lúc hoạn loạn, liên tiếp có hai ba người trúng độc. Dịch độc này lợi hại dị thường, chỉ dính chút ít là toàn thân sẽ nhanh chóng biến thành mù đặc bảy nhảy. Trong gian điện hỗn loạn không ngừng vang lên tiếng gào thét đau đớn, nhiều phảnh tìm sẽ phối. Có người trong cơn hoảng loạn bộc cỏ loạn xạ, tên mày đạn lạc, lập tức lại thêm mấy mạng người chết oan dưới tay đồng bọn. Thoắt cái, đám trộm theo thủ lĩnh xuống địa cung, đạn chết gần hết, chỉ còn lại giáp bảy người. Các cầm côn luân mắt lặng đứng bên lão Trần. Tuy không nói được, nhưng đầu óc bén nhạy linh hoạt, cá nhận thấy địa cung này chính là hang ổ của đồ loại trùng độc, người sống khó lòng lưu lại lâu. Voi cào theo chủ nhân lùi vào trong một góc điện. Gã tùy cảo lớn nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Nghĩ lúc này bám vào thằng rít leo lên, nhất định sẽ bị lũ trùng độc đuổi theo cắn díp. Bèn nắm lấy chiếc thang giật mạnh. Thang trẻ tuy dẻo dai nhưng vẫn bị gã giật đứt một đoạn. Đèn vồn tới tắt lên mấy thanh sả mục. Mái ngói bên trên cùng với bột nhất loạt rơi xuống, phủ trắng bốn bề.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 không có nổi thanh xã ngàn trên nóc mái. Thanh xã này tuy không phải xã chính trong chín ngàn tám dọc một kim xã, nhưng cũng tỏ cỡ mấy người ôm. Gió lúc ngày không được tụ sửa, lại chịu mưa gió dãi dầu. Đúng lúc này, bỗng rầm một tiếng, chuẩn lạch xuống từ trên đỉnh mái, mang theo ngói vỡ gỗ mục, rơi thẳng xuống chỗ đám trộm mộ. Thành xã ngang này Nếu sập xuống, chẳng khác nào sấm răng xuyết rồi. Dù tránh được, cũng bị dồn tới chỗ không có vội bột để lỗ trùng độc tấn công, chết chẳng toàn thây. Cô luẩn mặt lặc từ bé đã phải chịu cảnh bần hàn lưu lạc, gá chịu ơn Lạc Trần, nên nguyện một lòng theo lão báo ân đắc tình. Cấp phải quy cấp lóng lòng kiếm người, gá liền gần đồng bọn Sang Minh, xoạt chân đứng tấn, thành thế, thạp thạp thiên vương. Răng rồng hai cánh tày, như hài lắc quạt thương bộ, gồng mình đỡ lấy thành sà ngang. Cả thân người bị lực quán tính giật khịch xuống. Tuy gã được trải phú cho sức khỏe hơn người, nhưng mắt mũi không khỏi tối sầm. Suy tịnh nữa, còn ộc cả máu tươi. Ngọn đèn báo đeo trước ngực cũng tắt ngóm trước luồng kình phong. Song dù thịt nát xương tàn, gã vẫn quyết tâm chữa lại đường sống cho Trần Tú Linh. Lão Trần không cảm tầm để mà các câm đắc trung thành tận tụy theo mình bao nhiêu năm này chết trong địa cùng, đành coi lại cứu gã, nhưng mấy tên trộm còn lại đều chỉ biết tính mạng các câm chỉ là chuyện nhỏ, mạng sống thủ lĩnh mới là quan trọng. Nếu Trần thủ lĩnh bỏ mạng trong hầm mộ này, phái Sa Lĩnh sẽ tan tác như rắn mất đầu. Việc đã gấp đến mức này rồi, công chẳng màng tới tồn tại trật tự gì nữa, không nói nhiều lời dã sức lôi kéo Lát Trần đi, đạp tung cửa điện xông thẳng ra ngoài. Lát Trần lòng như lửa đốt, cổ họng nghẹn cứng, môi há hốc không kêu được thành tiếng. Nhìn chừng chừng vào gác cẩm, hai tay đã không còn chịu được sức nặng của thanh giả, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ huyết mặt chết. Cùng lúc ấy, Đàm Diệt Hòa sặc sỡ, thấy bụi vội tản, liền thừa cơ bò lên hai ống trần gã. Chỉ ề, còn chưa đợi thanh xã ngang đẻ chết Thì cả người gác cầm đã biến thành mùa máu bầy nhảy Mời các bạn ghé qua phàn tuyết trên facebook của Nguyễn Thành Điện trị facebook.com Gách chéo MC Nguyễn Thành Hoặc naidio.com Hãy chín điều chấm con Để đón nghe các phần tiếp theo Xin cảm ơn